Vương Nhị Khải thấy chiếc xe Santana 2000 mới tinh của Cao Đông tiến vào tru sở ủy Ban huyện, liền vội bàng từ xe Mitsubishi Chuda. Cao Đông không về làm cho Vương Nhị Khải nóng lòng như lửa đốt. Chuyện này nếu không được xác định làm cho y ngủ không ngon. Y nhất tối qua y đúng là lăn quan lăn lại trên giường làm bà vợ không biết có chuyện gì, sợ đến độ phải hỏi y. Vương Nhị Khải không muốn giải thích mà bảo vợ cứ ngủ đi, đừng để ý tới mình. Vương Nhị Khải cần phải suy nghĩ kỹ về việc này. Y thức đến khi trời sáng đổi mới Cố nhịn cơn hưng phấn và sao động trong lòng Mà tới cơ quan Nhưng cả buổi sáng nay Y chẳng có tâm tư mà làm việc Đầu óc đang bay lên tận Ando Hy vọng Chủ tịch viện Cao Đông Có thể sớm về một chút Sớm xác định chuyện kia Cả đồng vừa bỏ cặp xuống Thì Vương Nhị Khải đang như cơn gió lao vào phòng Cặp mắt đầy tơ máu Vì thiếu ngủ khác cảnh vẻ hưng phấn của Y Cả đồng không khỏi thầm than Chưa quyền đúng là làm cho người ta Hồn đứa lên m Năm chúng người ta ăn không ngon, ngủ không yên. Chẳng qua, đây là điều rất bình thường, cán bộ cấp Trưng vòng và cấp phó huyện, mặc dù chỉ kéo nhau một bước, nhưng vô số cán bộ cấp Trưng vòng không thể vượt qua cửa này, nếu không phải hắn được tin từ Tướng quân Hoa, nếu không phải Trương Thiên Phong có quan để kha tốt với hắn, nếu không phải mấy huyện phong đỉnh năm nay bị huyện quá kém, thì chuyện tốt đó đã không rơi xuống Đẩu Hoa Lâm. Trọn tiền tinh lương và quyết toàn hữu mà không có vướng dự khai. Cả đồng cũng biết trong lòng Vương Nhị Khải sẽ có chút không thoải mái. Nhưng Vương Nhị Khải lại không về có một câu oán giận. Vẫn dồn hết tâm tư vào việc xây dựng quốc lộ. Cho nên có cơ hội, cả đồng liền lập tức nghĩ tới Vương Nhị Khải. Chủ tịch Cao đã về. Ờ sao rồi? Chuyện tôi giao cho anh làm đến đâu rồi? Cả đồng cũng không đi đồng vòng mà trực tiếp hỏi. Chắc không có vấn đề gì lớn cả. Tôi đã tìm La Đại Giang, bảo La Đại Giang nó giúp tôi với bí thư La. Xem bên Bí Thư La có tin tức gì không Chẳng qua bây giờ Bí Thư La vẫn chưa có tin tức Nên tôi còn chưa đó Có một số người nghĩ rằng tôi muốn tới phòng tài chính Hoặc Ủy ban huyện làm việc trong một số người đã đi tìm Bí Thư La Mặt vương dự khải sáng lên mà nói Cho nên La Đại Giang cũng đã hàm hồ đồng ý Đồng ý suy nghĩ việc này Sau khi điều chỉnh lão tiền và lão quế Vậy là được rồi Tôi còn lo rằng việc này nói quá dễ dàng Khiến Bí Thư La không hài lòng Đến lúc đó chuyện được quyết định thì bí thư nào cũng thoải mái hơn Cao Đồng gật đầu Mưu Nhị Khải làm việc luôn rất chú đáo Làm như vậy là khá mơ hồ Đến lúc đó anh bốn nghĩ Thì cũng được nhưng không đến mức làm căng thẳng quan hệ Chủ tịch Cao ngài nó là trên thị xã Đột nhiên muốn thêm người là có ý gì Mưu Nhị Khải cũng coi như gặp nhiều việc Cũng biết việc thêm người là rất ít gặp, Chưa bao giờ nghe nói qua Bình thường các viện đề cử cán bộ Chẳng qua chỉ làm một trình tử Phần lớn đều dựa theo tỷ lệ hàng năm mà báo lên. Sau đó được chọn. Vương Dị Khải gần như không nghe nói đến việc bổ sung thêm sau đó. Bởi vì đề cử lúc trước nên là nhiệm vụ có khả năng nhất. Ý gì ư? Anh không cần biết có ý gì. Chúng ta có thể có được chỉ tiêu đề cử là tốt rồi. Có thể thành hay không lại là việc khác. Ít nhất cũng có cơ hội mà. Cho dù không được cũng có thể làm lãnh đạo thị xã quen mặt hơn mà. Không chừng lần sau đến lượt anh đó. Cả đồng cười cười nhìn Vương Dị Khải. Anh cũng đừng hy vọng quá. Có trứng hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Ha ha, chú Tề Cao, ngày nào chuyện như vậy thì tôi có thể không nghĩ tới hay sao? Vương Di Khải cười khô một tiếng rồi thở dài. Đời người cần gì chứ, không phải chúng làm muốn làm tốt công việc, công hiến cho địa phương sao, đồng thời cũng có thể làm mình được tiến lên ư? Như vậy việc đừng lãnh đạo cấp trên coi trọng và đe bạn không phải là cách tốt nhất để thực hiện mục tiêu của mình sao? Cảo Đồng gật đầu. Tính cách của Vương Nhị Khải vốn là như vậy Dùng cách nói chuyện trực tiếp để biểu đạt suy nghĩ của mình Không giống các cán bộ chỉ mong lên chức mà kiếm tiền Ít nhất lúc bọn họ muốn tin lên thì không có suy nghĩ kia Còn khi có chức quyền cao hơn mà hủ bại thì lại khác Được rồi, Nhị Khải Chuyện này cứ qua cửa khắp viện đi đã Về phần sau tôi sẽ nghĩ biện pháp Mà kệ cố được hay không thì cũng phải cố gắng mới được Cả đồng vô vai Vương Nhị Khải Có lẽ trên thị xã không quyết định ngay được bây giờ bí thư kỳ vẫn còn chưa xác định hà hà thị ủy không vài chính nào phụ trách phương hướng và cán bộ sao vương diệu khải cười ha hà, hà phương hướng đã có đi theo trung gương đảng đã bắt buộc còn lẽ đây là đang chờ xem có cán bộ nào thêm vào không anh châu đảng bí thư kỳ chờ cán bộ như anh sao cả đồng khiên thường nói diệu khải anh cứ xem cả những năng có bảy viện hai quận cho dù không thính đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Thì chỉ riêng các thường vụ Phó chủ tịch các quận huyện đã làm bao nhiêu Ít nhất cũng gần trăm mà Hơn nữa còn có cấp trưởng Phó các cục trực thuộc thị xã có bao nhiêu nữa Đây còn không tính các đơn vị sự nghiệp Các trường học trực thuộc thị xã Anh nói Bí thư thị ủy có bao nhiêu tâm tư Mà suy nghĩ đến việc điều chỉnh cán bộ cấp phó huyện Chủ tịch Cao Nói vậy theo ý của ngài là Bí thư kỳ chẳng phải không biết ai Trong dinh năng ngoài cán bộ từ cấp phó huyện trở lên sao Vương Nhị Khải có chút không tin Anh nghĩ xem, 200-300 người thì dù là giáo viên suốt ngày gặp học sinh cũng chưa chắc có thể gọi ra được hết tên. Anh nghĩ xem, Bí Thư Thị ủy là lãnh đạo cao nhất, một năm có mấy lần có thể đi đến huyện. Dù là bỏ ra một tuần đến một huyện, đi hết thiều sáng đã là hai tháng, đây chỉ là cứ ngỡ xem hoa mà thôi. Anh nói Bí Thư Kỳ có bao nhiêu ấn tượng đối với cán bộ từ cấp phó huyện trở lên. Thuần túy chỉ là lưu một đoạn trí nhớ, căn bản không thể nhớ hết được tất cả thiên tuổi, hình dạng của đối phương. Cao Đông cười nói. Vương Dự Khải không nói gì Tất nhiên là đang suy nghĩ về câu nói này của Cao Đông Được rồi Dự Khải Chuyện này anh và tôi Nói đều không ăn thua Có thể được đưa thêm vào danh sách đã là tốt rồi Cố hết sức còn đâu tùy trời Cứ làm tốt công việc của mình đi mới là chính đạo Cao Đông lắc đầu nói tiếp Đúng liên hệ với bên huyện Tây Hà thế nào rồi Đã liên lạc nhưng rất khó khăn Ai cũng nói nên lần chúng ta khó khăn về tài chính Nhưng không ngờ thông thành càng khó khăn hơn Nguyên Tây Hà có lẽ giống Hoa Lâm chúng ta 2, 3 năm về trước, một nghèo hai bàn tay trắng, muốn gì cũng không có, giao thông bê tác, con đường duy nhất đi lên thị xã lại nằm bằng đá, khoảng cách đi quốc lộ 9115 chẳng qua chỉ là 24 km, cho nó khoảng cách tới phía Bắc Hoa Lâm chúng ta cũng chỉ là 18 km, nhưng lắng nhất định không nghĩ đến việc làm đoạn đường này. Nói tới công việc, vững như khai hăng hái hơn nhiều. Chẳng qua tôi đã đi xe xăng đó hai lần. Từ huyện thành huyện Tây Hà đến xã Cống Đầu Hoa Lâm chúng ta chỉ có 18km, trong đó đi qua ba xã, một xã còn được chút, hai xã còn lại thì kém phát triển, hệ thống giao thông ách tắc, kinh tế muốn phát triển cũng bị hạn chế quá lớn. Bên với huyện Tây Hà nói như thế nào? Cả đồng có chút hứng thú, bên huyện Tây Hà không biết có ý làm đường hay không, bây giờ huyện đang có ý định làm 4km đường của xã Cống Đầu nếu như bên huyện Tây Hà có suy nghĩ này thì hai bên có thể hợp tác sửa đoạn đường này. cứ như vậy huyện Tây Hà coi như nhét vào phạm vi khúc xã phát triển của Hoa Lâm, nhất là với xã phía nam huyện Tây Hà cũng bị Tân Bình ảnh hưởng, xu thế phát triển chăn nuôi gia súc cũng được. hầu hết gia súc nuôi được đều bán cho công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp. nếu như đường này thông thì càng có thể điều động tính tích cực của dân chúng phía nam huyện Tây Hà nuôi gia súc. trụ sở trồng cỏ cũng có thể kéo dài sang huyện Tây Hà, hình ảnh một trụ sở chăn nuôi gia súc khổng lồ. Cung cấp tốt chúng yêu cầu của hai công ty kia. Bọn họ thực ra cũng muốn nhưng tài chính trong huyện quá khó khăn. Bên trên thị xã không có ý đồ với phương diện này. Càng không có chính sách ủng hộ cho nên có lẽ là rất khó khăn. Tôi cũng đã tiếp xúc với trưởng phòng giao thông và phó chủ tịch huyện phụ trách giao thông của bọn họ. Tư tưởng của bọn họ vẫn là ngồi chờ chính sách cấp trên ban xuống. Cũng không dự định làm như thế nào kiếm tài chính để thay đổi tình hình. Có lẽ là do có nhiều trở ngại. Vương Dực Khải không khỏi suy nghĩ, Tinh Nghĩa huyện Tây Hà làm y có ấn tượng rất sâu, làm cho y thoáng cái nghĩ tới Hoa Lâm hơn 2 năm về trước. Các cán bộ đều ngồi ở văn phòng uống trà, đọc báo, đến chiều trống văn phòng không có ai. Tinh Nghĩa huyện thành cũng như Hoa Lâm gần 3 năm trước, cổ nát, dân chúng vào huyện thành là rất ít, nó giống như một thị trấn thì hơn. Về phần các xã thị trấn càng là như vậy, trên đường từ xã công đầu tới huyện Tây Hà đường đất xấu. Y vào hai giá thì chiều ngoài văn phòng còn đứa đó. Các phòng bán khác đều đóng cửa, có lẽ có chuyện gì đó nên ra ngoài làm. Nhưng vương Dị Khải thấy bọn họ hầu hết là đang ngoài chơi bãi. Ý của anh nếu muốn bọn họ cùng khởi động với chúng ta là rất khó khăn. Cả đồng có chút do dự, Hòa Lâm đã thấy đó lợi ích do giao thông mang tới. Hơn nữa thu thập năm trước tăng nhiều khiến đầu tư vào giao thông tăng lên không ít. Chẳng qua việc làm đường đi thông tới đâu lại có tranh cãi. Ý của Hoàng Thiết Thần chính là đầu tiên là sửa lại con đường đất trong huyện. Dù sao con đường này chạy về Tây sẽ tới Khuê Dương Mà bên Khuê Dương cũng đang làm đường về phía này Như vậy hai bên cùng làm thì tốc độ sẽ nhanh hơn Nhanh chóng hợp lại Chẳng qua cao đông không có hứng thú với con đường này Khả năng hỗ trợ về kinh tế của Khuê Dương với Hoa Lâm là không cao Mà tài chính có hẳn phải dùng một cách có mục tiêu Phải làm Hoa Lâm đạt được lợi ích lớn nhất Mà đoạn đường xã cống đầu chính là như vậy rất khó khăn trừ khi lãnh đạo chủ yếu của huyện Tây Hà có ý này Thì còn được Chẳng qua trong huyện bọn họ đồn đại lãnh đạo chủ yếu của huyện sẽ điều chỉnh, không biết nếu thực sự điều chỉnh thì có thể thay đổi gì không? Vương Nhị Khải nói Ờ, vậy thì chờ một chút xem sao. Chẳng qua chúng ta cũng không nên đợi. Đoàn khúc lộ chức 15 qua xa cung đầu và thị trấn Tân Bình thì anh mau xác định với bọn họ. Tôi đoán có lẽ bên thị trấn Tân Bình không hông thu mấy dù sao con đường này không có nhiều ảnh hưởng với bọn họ. Cho nên anh phải phối hợp tốt với đảng vị khu Tân Bình nói đây là ý kiến của tôi phải đứng ở góc độ chính trị mà suy xét cần phải hoàn thành công tác chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất nhìn vương diệu khải rời đi tào đồng không còi thầm than đây là một người có năng lực nhưng đáng tiếc trí thức văn hóa lại kém một chút chẳng qua điều này cũng có thể bù lại mà hắn nghĩ có nhiều cán bộ cấp phó huyện chính huyện ngồi một chỗ không làm gì như vậy vương diệu khải còn tốt hơn bọn họ nhiều ít nhất vương diệu khải không tham mặc dù ham muốn quyền lực nhưng cũng là điều bình thường có ai không muốn lên cao hơn Napoleon không phải cũng nói Binh lính không muốn làm nguyên soái, Vậy đó không phải là binh lính tốt hay sao Mình không phải cũng như vậy sao Lâm Đan đi vào nói Chủ tịch cao Trong phòng lôi gọi tới hỏi ngài đã về chưa Anh ta muốn nên báo cáo công việc với ngài Ờ mời anh ta tới đây Cả đông gật đầu Hàn có ấn tượng bình thường với Lâm Đan này tên này thiếu sự nhạy bén Làm thư ký phải như khám bệnh vậy Nhìn tâm trạng lãnh đạo, nghe biết ý của lãnh đạo, hỏi là có thể nắm chắc lãnh đạo muốn gì, chủ động hỏi, chủ động báo cáo, nắm bắt được thời cơ, nhưng Lâm Đan này chỉ biết giữ quỹ cũ nhưng không nhạy bén, xem ra nên phải xung sáng rèn luyện và thay đổi. Mục đích tới đây của Trần Lôi là rất đơn giản, trang bị của công an huyện quá là cẩu, cần cải thiện, điều này cần huyện sớm tính tới. Mà theo quy hoạch huyện thành mới, công an huyện cũng cần sớm tham gia, phải chuẩn bị tốt hệ thống an ninh trật tự, chuẩn bị thành lập đồn trung an Hà Đông. Hơn nữa, theo kinh tế hòa lâm phát triển, lực lượng cảnh sát của công an huyện càng lúc càng thiếu, mà tỷ lệ cảnh sát già trong phòng càng lúc càng tăng. Cho nên công an huyện cố ý xin huyện tăng biên chế, kịp thời bổ sung nguồn máu mới. Cả đồng cũng từ hệ thống công an mà ra, hắn có cảm tình với cảnh sát. Nếu so sánh thì công an huyện hòa lâm không thể sánh bằng công an huyện giang cầu, dù từ trang bị cho lực lượng cảnh sát hay là thiết bị giao thông, thiết bị làm việc mà điều kiện của công an huyện Giang khẩu chỉ là ở bậc trung của thành phố An đô, với do so danh lộ đó sự lạc hậu của Hoa Lâm. Đồn công an thị trấn Thành Quan chỉ có một xe jeep và một xe 12 chỗ Trường An, mới đồn công an ngoại ô, mấy khu chỉ có tá binh bộ ngoại ô còn có một chiếc xe jeep. Đồng thời đồn công an má thủ thì Vương Dịch Khải làm bí thư Đảng ủy đi đến xin tiền công ty khai thác khu du lịch, kêu gọi mấy dân thị trấn đóng góp nên mới mua được một chiếc xe jeep. Mấy đồn công an khác đều chưa có ô tô, sự lạc hậu có thể thấy rõ mà trang bị của công an huyện cũng xuống cấp, đội cảnh sát hình sự, đội cảnh sát giao thông đều xuống cấp, khu tập thể đều là nhà ba tầng xây dựng từ những năm 80. Lần trước cao đống đến công an huyện kiểm tra công việc, gặp cơn mưa to, phòng hội nghị tầng 3 bị mưa rột nước chảy tí tách, chống nước không ngừng đặt ở đó, tiếng nước chảy làm cao đống bực bội, không còn tâm trạng đâu mà nghe báo cáo. Kinh tế muốn phát triển, cơ quan công an phải đi trước. Cao đống nhìn bản báo cáo về trì thị tinh thần trong hội nghị trung ương về công tác công an mà Trần Lôi mang tới và đọc. Các đồng biết khó khăn của công an huyện, nhưng do tài chính Hoa Lâm khó khăn, hắn có lòng mà vô lực. Cảo huyện Hoa Lâm không đến 120 cảnh sát, bảy đồn công an chiếm số cảnh sát không đến 40%, thêm đội cảnh sát hình sự, đội cảnh sát giao thông thì lực lượng cảnh sát cũng chưa tới 70%, trang thiết bị xuống cấp, phương tiện cũ kỹ, cùng ngoài đây là bệnh chung quả toàn bộ hệ thống công an Ninh Lăng, không chỉ riêng của Hoa Lâm. Các đồng xem qua bản báo cáo Mặt trên đó đó về tình hình khách quan của hệ thống công an hòa lâm từ lực lượng cảnh sát độ tuổi trình độ văn hóa đều được phân tích đó rằng sau đó đến tài chính mà huyện ủy ủy ban huyện dành cho công an huyện cùng với các khoản tiền phạt cũng được phân tích cuối cùng là đưa ra một loạt danh mục thiết bị cần thay thế của công an huyện trần lôi mặc dù cũng có quan hệ mật thiết với cao đông nhưng lúc này thì khác sắp hết năm sang năm sẽ tiến hành đại hội đại biểu nhân dân để thảo luận về phân bổ tiền trần lôi nghe thấy bên phòng tài chính dự định Theo đô chuẩn năm trước, chỉ cấp cho công an huyện chưa đầy 4 triệu, hơn nữa các bản không có đưa được xây dựng hạng mục trụ sở, trung tâm chỉ huy công an huyện vào trong đó. Điều này làm trần lôi vừa tức vừa vội, mà việc xây dựng trụ sở trung tâm chỉ huy vẫn do chính ủy hứa bình phụ trách nên cũng gọi hứa bình đi cùng. Cả đồng xem rất cẩn thận, xem từng điều một, điều này làm hai người trần lôi và hứa bình nhìn nhau. Xem đa vị chủ tịch huyện, nghe nói xuất thân được công an đúng là có trọng bản báo cáo mà công an huyện đưa lên. Nếu không chỉ xem lướt qua là được, sau đó bảo nghiên cứu đổi nói. Hứa Bình cũng biết, trường phòng trần lôi có quan hệ tốt với chủ tịch cao, nhưng đây không phải là vấn đề quan hệ cá nhân, nó liên quan tới kinh phí lớn, khó có thể nói chủ tịch cao sẽ suy nghĩ như thế nào. Thế tài chính của huyện năm trước tăng nhiều, không ít phòng ban bên dưới đều yêu cầu tăng thêm tiền. Ít nhất Hứa Bình biết toán viện kiểm sát, cũng như đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân đều đã làm đề tài báo cáo, yêu cầu thêm nhân viên và tăng kinh phí. Cao Đông ngồi ngay ngắn dưới ánh mặt trời Mặt cạo sạch đầu hơi ngơ ngáy Cao Đông đất thích cảm giác Buột bên bút cầm rồi cảm nhận Đâu đâm vào tay Cảm giác này khiến nán nghĩ tới Những người quảng cáo dao gạo đâu sau này Hứa Bình ngồi im đó mà đánh giá Cao Đông Về Trần Lôi Trần Lôi có vẻ có áp lực Chẳng qua đây là vẻ mặt khi Trần Lôi suy nghĩ Hứa Bình làm cùng Trần Lôi một thời gian Nên cũng đã quen Hai mắt Trần Lôi nhau lại Lưng người cú xuống một chút Lão to bề đi đang nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề nào đó, mà vị chủ tịch cao trẻ tuổi ngồi đối diện lại rất thoải mái, một tay cầm báo cáo đọc, một tay bút cầm dường như đang hưởng thụ vậy, môi lại không ngừng thay đổi hình dạng, tất nhiên là đang cảm nhận việc đưa tay bút cầm. Hứa Bình nghe nói vị chủ tịch cao trẻ tuổi này đã bác bỏ đề nghị của cục công an thị xã phái cán bộ xuống làm trưởng phòng công an huyện Hoa Lâm, thậm chí không tiếc cứng đối cứng với bí thư nhiệm. Điều này cũng khiến cục công an thị xã bàn tán xôn xao ngay sau đó cục công an thị xã đã thành công thay đổi trường phòng công an huyện Thương Hóa và Vân Lĩnh người mà cục công an thị xã chọn cũng thuận lợi làm trường phòng của hai huyện này chỉ có mình Hoa Lâm là pháo tịt điều này mới khiến y có cơ hội xuống làm chính ủy đây coi như là bí thương nhiệm và ủy ban huyện Hoa Lâm thảo thuận với nhau ai cũng nói vị chủ tịch cao có chỗ dựa cực mạnh hơn nữa cổ tay rất cứng mấy điều này thường chỉ thông qua vài vấn đề nhỏ mà đoán nhưng có một sự thật không một ai có thể chối bỏ Thậm chí ngay cả Nguyễn Đức Pháp đã thua trong tay cao đồng cũng phải thừa nhận người này là nhân tài làm kinh tế. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi mà tài chính huyện Hoa Lâm đã vượt qua 80 triệu, nhất là tài chính năm ngoái đột nhiên tăng quá mạnh. Điều này mặc dù có liên quan tới cải tạo thành cũ và văn đất, nhưng cũng có quan hệ với mấy hòng mục lớn được đầu tư ở Hoa Lâm. Hơn nữa, cải tạo thành cũ lại bị bao người trong huyện phản đối, vị chủ tịch cao này thậm chí còn bị đuổi lên trường đàng tỉnh đi học tập 2 tháng, nhưng ý vẫn thành công quay trở lại. Cao đồng không chú ý đến hứa bình cùng Trần Lôi đi vào, nữ chính quỷ từ phó tránh văn phòng của công an thị xã phai xuống, bình thường hắn không tiếp xúc mấy. Lần hắn tới công an huyện kiểm tra công việc thì hứa bình này lại nên thị xã tập huấn. Lão Trần, công an huyện miệng động thật đó, vừa mở miệng đã đòi phòng tài chính cấp thêm gấp đôi cho các anh, điều này còn chưa tính việc xây dựng trung tâm chỉ huy. Sao, chẳng lẽ cảm thấy tôi dễ nói chuyện ư? Cả đồng mất 10 phút đọc bản báo cáo rồi mới nói. Phần liên quan tới xây dựng trung tâm chỉ huy thì cao đông không xem mấy Cũng không phải một phòng ban đòi xây dựng trụ sở mới mà Hiện huy, ủy văn huyện vừa mới lộ ý sẽ chuyển về khu vực Hà Đông Các phòng ban đã xôn xao Ai cũng biết tài chính chỉ có từng đó Ai có thể cướp chức là người đó có lợi Không chừng sang năm tài chính tốt thì anh còn thêm nữa Hà hà, chủ tịch cao Ngày sau lại nói như vậy Tài chính năm trước của huyện là bao nhiêu Năm nay là bao nhiêu Đăng nhiều như vậy chẳng lẽ không lo phát thêm tiền sao Tiền kính lương đây là hiếp yếu sợ mạnh Nghe nói Vương Dị Khải Phòng giao thông đến đập bàn của Y Đến nhiều lần làm tiền kính lương sợ Y liền ngoan ngoãn Làm theo dự tính của Vương Dị Khải Chúng tôi là người thành thật Chờ huyện phân bổ Y liền chơi chúng tôi như vậy Chính ủy hứa đã đi tìm Y nói chuyện xây dựng trung tâm chỉ huy Y nói năm nay không tính tới Muốn chúng tôi duy trì thêm 2 năm nữa Đây có phải là ép người quá đáng không Trần lôi cười hai hả nói Trần Lôi và Tiền Kinh Lương rất quen thuộc, phòng giao thông đúng là đã tăng lên con số dự tính, nhưng đó là do cao đông gật đầu. Vì thế khi Trần Lôi lên đòi Tiền Kinh Lương, Tiền Kinh Lương liền đầy cho Tào Uyên, Tào Uyên tỏ vẻ tăng trên năm ngàn là phải do cao đông quyết định. Mà Tiền Kinh Lương cuối cùng trong bữa ăn cũng nói rõ với Y, bây giờ bí thư là không quản mấy việc tiền nông, cuối cùng cứ đi tìm chủ tịch cao mà nói chuyện, chỉ cần chủ tịch cao gật đầu thì không vấn đề gì. Tiền kinh lương còn nói đi tìm chủ tịch cao sớm một chút Nếu các phòng ban khác mà đi trước Chậm là hết phần Huyện cũng có suy tính Không phải tiền kinh lương có thể làm chủ được Điều này cần đưa ra thảo luận Trong hội nghị thường trực ủy ban Và hội nghị thường vụ huyện ủy Cả đồng xua tay nói Anh dù đặt súng lên bàn tiền kinh lương Y cũng không dám đáp ứng yêu cầu của anh Chủ tịch cao Cho nên chúng tôi tới tìm ngài Trường phòng tiền nói Y không dám làm chủ phải do ngài Hứa bình cười huyện giữ sự lãnh đạo của ngài Nên tài chính năm trước tăng lên nhiều Chẳng lẽ không tăng kinh phí cho công an huyện chúng tôi Không đúng Chị hứa tăng là tăng Chẳng qua chưa chắc có thể làm cho mọi người đều hài lòng Dự tính viên chế của vòng tài chính Đúng là hơi bảo thủ Ý kiến của tôi là thích hợp điều chỉnh một chút Chỉ cần huyện ta tiếp tục bảo đảm tăng trưởng GDP Thu thế là được rồi Cả đông gật đầu Được rồi chúng ta không nói chuyện này nữa Tôi đã xem báo cáo mà công an huyện đưa lên Viết rất cụ thể, tới xúc tích Ờm, Lão Trần, chị hứa Hai người cũng đừng rời trò với tôi Nói thẳng ý của hai người đi Có vấn đề gì thì phản ánh thật Trần Lôi và hứa mình nhìn nhau Và có chút ưng phấn Xem ra đã, đã hấp dẫn được Chủ tịch Cao, với chúng tôi xin nói thật Xe của công an huyện đúng là không thể dùng Xe của tôi đã cũ Chị hứa đi xe Z12 Lúc nào cũng có thể hỏng. Mấy vị phó trưởng phòng khác đều không có xe riêng nhất là lãnh đạo phụ trách mảng cảnh sát hình sự ban đêm ra ngoài phá án còn có xe đến đón đội cảnh sát hình sự nữa chứ vừa chậm thời gian vừa phiền phức mà mấy đồn công an thì ngay cả một xe cảnh sát cũng không có đi bắt người mà đưa vào xe mô tô di đúng là vừa không an toàn vừa không chứa được hai người đúng là rất khó khăn cho nên đảng ủy công an huyện đã nghiên cứu mấy lần lúc này mới báo cáo lên huyện yêu cầu giải quyết trần lôi có chút buồn bực tôi là trưởng phòng mà xuống đồn công an cũng xấu hổ Đi nói chuyện với các bí thư đảng ủy khu Bọn họ đều nói đây là việc trên huyện phụ trách Không thức lượt bọn họ quan tâm Chủ tịch Cao Ngài nói nên như thế nào bây giờ Đúng thế chủ tịch Cao Chủ sở làm việc của chúng tôi cũng rất kém Lần trước ngài tới kiểm tra công việc cũng thế rồi đó Trời mưa là rột Đây không phải là chúng tôi giả vờ Chúng tôi cũng không thấy thời tiết mà Điều kiện là như vậy Đều là nhà xây dựng từ năm 80 Đúng là không thể thích hợp để làm việc nữa Hứa Bình nói tiếp Lần trước bí thương nghiêm đến phòng kiểm tra công việc cũng than thở Nói mấy công trình này của Hoa Lâm đã thành đồ cổ Trần Lôi nghe Hứa Bình nói tới nghiêm lập dân liền nhíu mày Hứa Bình cũng ý thức được nên bội vàng ngậm miệng Cả đồng nghe thấy nghiêm lập dân đến nguyện kiểm tra công việc Thì đoán là lúc mình tham gia học trên Andô Hắn thấy hai người kia nháy mắt với nhau thì có chút buồn cười Xem ra hai vị này đúng là phối hợp tốt Đừng có nháy mắt đưa tình trước mặt tôi Bí thương nghiêm là lãnh đạo thị xã Mặc dù có ý kiến khác nhau với tôi trong công việc Nhưng đó là điều bình thường Hơn nữa đó là chuyện quá khứ Bây giờ hai vị không phải hòa hợp sao Cả đông cười nói Tôi đã xem báo cáo của các vị Cũng đã tính toán một chút Kế hoạch công an huyện đưa ra về cơ bản là được Cơ quan công an phải đi trước Tôi cảm thấy rất có ý nghĩa Hai chữ đi trước này tôi hy vọng Không chỉ là kinh phí, nhân viên và trang bị Mà là cái này Cả đông chỉ vào đầu mà nói Quan điểm tư tưởng phải đi trước làm như thế nào để tính chất tình hình, làm thế nào tăng sức chiến đấu của lực lượng cảnh sát, đó là những điều tôi cho rằng là quan trọng nhất. Trần Đôi vừa hứa bình đều vội mang lấy bút đặt ghi chép. Bản thân tôi cũng từng lực lượng cảnh sát đi ra, cảnh sát là cơ quan quốc gia là người phục vụ nhân dân và bảo vệ nhân dân, làm như thế nào vừa phục vụ nhân dân vừa trấn áp tội phạm là một điều mà mọi người phải suy nghĩ. Bây giờ trung ương yêu cầu nghiêm túc chấp pháp, nhiệt tình phục vụ, tôi cảm thấy hai điểm này không hề mâu thuẫn. Trên thực tế đó là có liên quan với nhau, cơ quan công an phải nghiêm túc chấp pháp, nghiêm trị tội phạm mới là bảo vệ được lợi ích của nhân dân. Chỉ có như vậy mới thể hiện tính chất của đảng muốn đảm bảo lợi ích của nhân dân. Tôi hy vọng đảng ủy công an huyện quyết tâm trong vấn đề này, tiến hành thảo luận, không cần chờ kinh phí, thiết bị theo kịp cũng nên tăng sức chiến đấu của lực lượng. Xin Chủ tịch Cao yên tâm, chúng tôi về nhất định sẽ dựa theo ý kiến của ngài tổ chức hội nghị đảng ủy thảo luận vấn đề thiết thực xây dựng công an huyện Hoa Lâm là đội ngũ giàu sức chiến đấu, sáng tạo hoàn cảnh tốt đẹp cho kinh tế Hoa Lâm phát triển. Trần Lôi trầm giọng nói: "Ôm, um, tôi hy vọng cơ quan công an Hoa Lâm có thể làm tốt như vậy. Nhất là bây giờ Hoa Lâm đang có cơ hội phát triển mạnh, hoàn cảnh an ninh trật tự cũng là một phương diện để chúng ta tạo hoàn cảnh thu hút đầu tư tốt đẹp. Thậm chí ở một mức độ nào đó còn quyết định việc thành bại trong thu hút đầu tư. Nơi có tưởng tượng một nơi mất an ninh trật tự lại làm người ta tới đầu tư được." Cho nên tôi nhắc khai vị Phải dồn nhiều thâm trí trong việc bảo vệ hoàn cảnh Ngoài ra không được cho phép công an huyện Đã trí tiêu tiền phạt Điều này dễ làm cho bên dưới Vì thế mà làm loạn Cà Đông gật đầu Bản báo cáo này tôi không dự định cắt giảm gì Thậm chí viện còn ủng hộ lớn hơn nữa Đồn công an đông thôn phải đảm bảo có một xe cảnh sát mới Đồn công an nội thành và ngoại ô Ít nhất có hai xe cảnh sát Ờ Đồn công an Hà Đông cũng dựa theo tiêu chuẩn này mà trang bị Đội cảnh sát thình sự Cũng cần có hai xe việt giá Tôi nói là xe Cherokee Không phải xe Z2122 Trần Lôi và Hứa Bình Có chút thương phấn nhìn nhau Trần Lôi thậm chí còn so so tay Chủ tịch Cao không hồ là Từ hệ thống công an đi ra Với nhiều nỗi khổ của cơ quan công an Bây giờ đa tay lớn như vậy Dựa theo quy định đó mà mua sắm Thì chỉ riêng tiền mua xe đã hơn 1 triệu Đúng rồi Lão Trần nói vấn đề của lãnh đạo phòng Thì năm nay tài chính viện Chuyển biến tốt Huyền cũng sẽ mua một số xe, như vậy đi, anh cũng báo cáo lên, anh và chị hứa mua hai xe Santana, nhà chị hứa ở Ninh Lăng phải không, dù sao không thể để sau này bí thương nhiêm đâm sau lưng tôi chứ. Nói tôi ngược đại cấp dưới của bí thư, nếu trên đường về mà hỏng xe, không phải là mất mặt hoa lâm ư. Trần Lôi và Hứa Bình không ngờ, cao đông lại lo lắng chú đáo như vậy, đổ xe cho hai người, trong cả thị gian Ninh Lăng thì chỉ có trưởng phòng công an quận Đông Giang và trưởng phòng công an tàu lập ngồi xe Santana nhưng người ta kiêm bí thư đảng ủy chính pháp mấy công an huyện khác đều như trần đôi bây giờ mà thôi chủ tịch cao về còn trung tâm chỉ huy của tôi hứa bình mặc dù hưng vấn nhưng không quên trách nhiệm của mình hà hà chỉ hứa đúng là không quên trụ sở này của mình trung tâm chỉ huy mà xây dựng thì trụ sở các phòng ban khác cũng phải làm việc này tôi còn phải bàn với bí thư làm mới quyết định được cao đông cười nói chẳng qua vấn đề bổ sung nhân viên của công an huyện thì trong hội nghị thường ủy cuối năm tôi sẽ đề nghị ưu tiên Quân nhân xuất ngũ cho công an huyện ngoài ra chị cũng nên suy nghĩ về việc sắp nhập khu và các xã, thị trấn có một loạt cán bộ cần lo lắng chuyển nghề mà bên trinh pháp được cơ quan được ưu tiên tính đến. Chủ tịch Cao, thí điểm xây dựng thành thị không phải cũng có việc của chúng tôi sao? Trần Lôi ấp úng khoản tiền này đừng nói là xây dựng trung tâm chỉ huy của công an huyện, rồi là xây dựng trụ sở huyện ủy, huy, ủy huy ban huyện cũng thừa mà. Được rồi, Trần Lôi anh đừng có nhắm vào tiền đó, tôi nói cho anh. Ngay cả huyện có thể kiếm được chút nào hay không cũng khó Vì việc này mà Bí Thư Kỳ đã gọi tôi và Bí Thư Lan lên mắng một trận Sao anh định tranh ăn với Bí Thư Kỳ sao Cao Đông nói Cần tính thì huyện sẽ tính Anh đừng có suy nghĩ nhiều Tết dần tới Trong quá mùa xuân này đối với mọi người là mùa xuân không bình thường Phương án điều chỉnh nhân sự của thị xã vẫn chưa được quyết định Dường như thị ủy không có hứng thú với vấn đề này Có điều lời đồn đại có đủ loại tin tức làm nhiều cán bộ nhận xét có thể đã bu chi xong, hôm nay bí thư nói thế này, mai một vị thị trưởng nào đó nói kiểu khác nhưng vẫn không có kết luận cụ thể. Cuối năm cũng là đợt diễn ra đủ loại hội nghị, đối phó các đợt kiểm tra. La Đại Hải và Cao Đông cũng được phân công rõ ràng. Đối phó kiểm tra là La Đại Hải, dù sao y cũng sắp về hưu nên lãnh đạo xuống kiểm tra ít nhiều cũng đề mặt. Nên thị giao họp bình thường đều là Cao Đông, lãnh đạo trẻ tuổi lộ mặt nhiều, được lãnh đạo quan tâm cũng không phải việc xấu mà, rảnh rỗi có thể đi cùng mấy vị thương vụ hoặc phố thị trường nào đó, thăm thính chút tin tức cũng tốt. Tài chính tăng lên nhiều làm các cán bộ tưởng tượng ra chẳng qua thị giám có quyết định nghiêm ngặt, tuyệt đối không thể vượt quá quyết định. Ở điểm này thị giám luôn nói, dù là ai cũng không thể vượt qua, chẳng qua như vậy làm cho cán bộ Hoa Lâm tự hào. Ngày xưa khi gặp cán bộ các quận khác, nhất là tao lập thủ thành thì cán bộ Hoa Lâm đều kém hơn, chỉ đứng tại chính thu vào thì Hoa Lâm cũng đã đứng thứ ba thị giám. Hơn nữa không kém mấy so với tàu lập Hơn nữa bây giờ Quang Minh chính đại bỏ vào túi Không phải đi lấy tiền trợ cấp như trước đây Năm ngoái lấy được từng kia Năm nay mà ít hơn thì tất nhiên sẽ có tiếng oán thán Chẳng qua tài chính Hoa Lâm đã vào thứ ba thị xã Điều này làm tất cả cán bộ thở vào nhẹ nhõm Chẳng qua nghe nói thị xã Vì thường châu huyện có kinh tế phát triển nhanh Còn chuyên môn đưa ra mới chính sách Như thưởng tăng tốc GDP nhanh Vì thu thuế tăng Vì thu tài chính tăng Mà ba vấn đề này Hoa Lâm đều đứng đầu Mấy chính sách này vừa đa thì khoản tiền này cũng là không nhỏ. Bây giờ mọi người biết việc liên quan tới tiền không phải do Bí thư Lao quản, Bí thư là chỉ phụ trách phương hướng mà liên quan tới tiền do chủ tịch cao đập bàn quyết định, cho nên mọi người vô thức chú ý đến chủ tịch cao gần như cả ngày không thấy người. Ba chính sách, mỗi chính sách đều là 500 tỷ, trời ạ, đó là 1500 tỷ, hơn nữa thêm khoản tiền thưởng lúc trước không phải là quá lớn sao? Cả đồng từ VKC dưới lầu đi ra, VKC trên lầu không đủ được nên hắn phải xuống. Hắn vừa mới đãi sàng thì nghe thấy mấy người phụ nữ trong văn phòng nhỏ giọng nói: vậy tính là gì chứ? Nhà khang tỉ hai vợ chồng đều được nhiều như vậy, vậy bà không ganh ghét đến chết sao? Một người phụ nữ khác nói. Trưởng quan nghe nói chủ tịch cao chỉ ký quyết định tiền thường kia, còn một tệ thường thêm chưa quyết định, không biết có ý gì, có vẻ là phòng tài chính không có tiền hay là cảm thấy huyện ta nhiều tiền? Ai ngại nhiều tiền chứ? Tôi nghe chị má bên phòng tài chính nói năm nay tài chính của huyện là nhiều nhất trong hai năm chị ta làm ở huyện. Tôi thấy chủ tịch cao còn chưa quyết định. Có gì cần quyết định chứ? cập trên có chính sách mà sợ gì? Bà hiểu gì? Làm quan đều phải chú ý ảnh hưởng. Nếu như ý thì mấy huyện xung quanh sẽ nghĩ như thế nào? Còn không phải oán giận bí thư chủ tịch huyện của bọn họ không có bản lĩnh sao? Bởi có phải mâu thuẫn không? Ồ oh, lời này đúng là lạ Hiện ta phát triển nhanh được thưởng Động trăm gì thích bọn họ Bọn nó có giỏi thì chiếm một vị trí nhất đi Hừ, bà chỉ biết nghĩ cho mình Làm quan ai thiếu mấy đồng đó Có lẽ chủ tịch cao cảm thấy Làm vậy hơi chói mắt nên muốn duy trì bình thường Chỉ thấy hai cô đừng suy nghĩ linh tinh nữa Ai nói chủ tịch cao không quyết định được Chỉ là chủ tịch cao trong thời gian này Toàn trên thị giã họp Không có thời gian về mà thôi Một người phụ nữ lớn tuổi nói xen vào Mà kệ nó, thu nhập của chúng ta bây giờ hơn lúc châu triều trường còn ở đây nhiều. Năm nay nếu được cả bao khoản thưởng kia thì quá tốt rồi. Người phụ nữ lớn tuổi nói. Đúng thế, ngày xưa cầm tiền còn không thể nói ra ngoài. Giữa các quyền khác làm ầm lên, hoa lâm nghèo mà còn phát thưởng. Năm nay chúng ta không có gì phải sợ. Liễu tỷ nói đúng, chủ tịch cao đúng là làm mọi người phải chạy đôn chạy đáo. Nghe nói có mấy phòng ban không ít người mắng chủ tịch cao. nói làm cái gì trình đốn tác phong làm việc chỉ là tạo danh tiếng mà thôi khiến mọi người đi chợ cũng phải về nhanh, còn phải giấu một chỗ, càng đừng nói đi ra ngoài trong giờ làm việc. Nếu như bị bắt ra ngoài thì cuối năm sẽ bị trừ tiền thưởng. Hơn nữa còn làm cả cơ quan đó liên quan, vậy không phải làm cả cơ quan hận tin gây chuyện đến chết sao? Chánh văn phòng quế càng ngày dùng chánh văn phòng khổng đi khắp nơi giám sát, làm chánh văn phòng khổng cũng rất khẩn trương, không đi không được, đi là làm mất lòng người. Mỗi lần chánh văn phòng khổng về đều than thở. Hừ, chánh văn phòng khổng kia quá khôn kéo. Có thể giấu được thì sẽ thông cảm Nhiều lắm sẽ gọi điện cho trưởng phòng mà thôi Nói ai trong phòng ban đó làm sai quyết định Có mấy vụ bị lộ đã chứ Như vậy có thể làm trưởng phòng nhận tình Của tránh văn phòng khổng Còn có thể hoàn thành công việc mà tránh văn phòng quý giao cho Như vậy cũng tốt Cuối năm cầm tiền thưởng thì mọi người đều vui vẻ Nói đi nói lại thì các cô muốn cả ngày không có việc làm Đi uống trà để cuối năm không có tiền Hay là làm việc để cuối năm cầm một sốc tiền Liêu tiểu kiêu hơi lớn tiếng nói không quan tâm chuyện của lãnh đạo nữa, chúng ta làm tốt công việc của mình đi. hà hà, Lưu tỷ, chỉ nói chủ tịch Cao đến Hoan Lâm hai năm, sao không thấy phụ nữ của chủ tịch Cao nhỉ? Điện Ngọc trước đây có vợ đến canh, còn làm cho con gái người ta chửa. Chủ tịch Cao mới hơn hai mươi, sau không có phụ nữ chứ? chẳng lẽ chủ tịch Cao có thương phụ nữ Hoan Lâm? hay là có tình nhân trên tình? em nghe nói chủ tịch Cao chưa kết hôn mà, chắc là có người trên tình đôi. Ở trụ sở này không phát hiện ra người phụ nữ nào Đến tìm chủ tịch Cao Chẳng qua nghe nói họ trịnh ở phòng thông tin Đừng nói linh tinh Cô quản lãnh đạo làm gì Hai người có phải muốn sửa ấm chăn cho người ta không Về mà canh chồng mình đi Bây giờ có tiền trong túi thì đàn ông sẽ đi chơi bời Các cô không thấy trên đường đầy hàng hát sao Còn gì mà massage nữa chứ Trong sân toàn là các cô em trẻ tuổi ngồi đó Liêu tỉ kia lạnh nhạt nói Cũng đúng Chủ tịch Cao còn trái trẻ Không có phụ nữ mới là lạ Mà chủ tịch Cao có ngủ với ai Ngủ với ba người Thì cũng không có ý kiến gì Đó là người ta có bản lĩnh Chỉ cần hàng năm để chúng ta lấy đồ tiền thường Là chúng ta nghe lời hắn Hắn bảo sao thì chúng ta làm Hẳn nhất là đám người kém cỏi chỉ giỏi nói này nói kia Có giỏi kéo ngoài hạng mục lớn về Hoa Lâm đi Đúng không có bản lĩnh Thì mọi người cứ mang đuôi đi theo lãnh đạo là được Tôi thấy trưởng băn bà rất nghe lời bí Thư La và chủ tịch Cao bảo gì làm đó Để cung kính với chủ tịch Cao Hì hì, không như vậy mà được ư Ban tội toàn cái có hai người đau ngoài Đều đi làm lãnh đạo Trưởng văn la bây giờ sang làm Trưởng phòng thông tin Về ban thường ướt ngực lên Tránh băn phòng quế không phải vậy sao Tôi thấy chủ tịch cao chưa bố trí công việc Thì đã đi làm trước lĩnh hội ý lãnh đạo nhanh hơn bất cứ ai Được rồi, đừng nói chuyện của lãnh đạo nữa Lãnh đạo làm gì làm việc của bọn họ Chúng ta làm việc của mình, giữ chặt miệng mình Nên biết gì có thể nói, gì không thể nói Đừng có mà làm mất lòng lãnh đạo đó Liêu thị kia lạnh lùng nói Vâng vâng Hai người phụ nữ kia cùng nói Tiếng bước chân của ba người đã biến mất Cả đông thực đang có chút lo lắng Quan đệ dương bình vừa Trình Nhật Lâm Bị người làm khó dễ Nhưng bây giờ xem ra mình lo lắng quá đôi Lẽ nói chuyện vẫn luôn là lẽ nói chuyện Căn bản không có ai chú ý mấy cán bộ quan tâm chính là thu nhập Thu nhập tăng cao hay không Mới là điều cán bộ đánh giá xem Lãnh đạo có đủ tư cách hay không Hắn nghĩ tới hai hôm trước Tiểu bộ đàn đến nhà họ hàng về Và nói chuyện với hắn Cô nói bà con trong xã đều nuôi bò nuôi dê Các cán bộ chạm thư y đều xuống thôn tuyên truyền răng dài tài liệu tuyên truyền mặc dù đơn giản Nhưng lại rất cụ thể Làm như thế nào để trồng cỏ, Làm như thế nào nuôi gia súc cho béo Làm như thế nào để chống dịch bệnh Mỗi tuần các cán bộ đều xuống giảng bài Hơn nữa còn xuống các hộ nông dân để xem xét Hộ giàu nuôi châu bò Hộ nhỏ nuôi dê cừu Cũng có hình thức mới nhà hợp lại làm trang trại Uy tín là điều rất quan trọng. Dù ở cơ quan hay là nông thôn Hoặc là trong công ty Anh làm việc cho bọn họ Để bọn họ cảm nhận được sự cố gắng của anh Chỉ như vậy thì anh làm cán bộ lãnh đạo mới là đủ tư cách Cao Đông, ở đâu thế? Còn ở đâu được nữa chứ Đương nhiên là ở Hoa Lâm rồi Tôi vừa từ nông thôn về Đi xem mấy công ty hoạt động ra sao Trực Nokia 618 được cán vung vung lên Ha ha, sao vậy? Năm nay bên Hoa Lâm làm rất tốt Mấy nhà máy, gia công, sản phẩm, giao sức của Hà Lâm Đều được ngân hàng chính sách nông nghiệp bọn tôi giúp Các huyện khác đều có ý kiến Cũng may trước đó chúng ta đưa ra quyết định thí điểm Nếu không đúng là không còn gì để nói Lôi hướng đồng lớn tiếng nói Được rồi, được rồi Thằng em này nhận tình của anh là được chứ gì Thế này chúng ta ngồi một chút Cũng lắm tôi chiêu đãi Lâu như vậy không đến thăm tôi Đừng sớm làm xong chẳng để anh còn sợ bị sóc sao Sao, vẫn giận ư? Chẳng qua nói đi nói lại Ông anh này ở trong ngân hàng cũng có thể lên tiếng. Mấy nhà máy của công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp đều đã đi đầu trong ngành sản xuất này của Ninh Lăng, nghe nói bọn nó còn dự định lập văn mục nhà máy tinh chế, nhà máy chế biến dược qua quả của tập đoàn Trần Thị cũng bắt đầu sản xuất. Ngân hàng đã đến khảo sát. Dù sao đây cũng là công ty liên doanh, sản phẩm của bọn nó rất có tiếng ở Hồng Kông và Đông Nam Á, bây giờ đang cố gắng khai thác thị trường Âu Mỹ. Về phần công ty dự tái đây là công ty trong top 10 trong lĩnh vực sản xuất trẻ của Trung Quốc. Tôi đang đoán xem Sao cậu may mắn như vậy? Sao toàn có thể đưa tới mấy công ty nổi tiếng như thế? May mắn ư? Đồng ca, anh đứng nói chuyện không sợ đau lưng đòi, anh cũng biết vì kéo công ty đang việc và công ty Đại Hoa mà tôi phải chạy bao chuyến lên tỉnh không? Nói chôn một hồi, thấy Lôi Hưng Đông cứ than thở mãi, Cát Đồng liền hỏi: "Sao thế Đồng ca, sao không nói gì thế?" Cát Đồng không biết Lôi Hưng Đông ở đầu bên kia đang suy nghĩ miên man. "Không có gì, Cát Đồng." Tôi chỉ làm muốn nói với chú một chút mà thôi. 2 tháng trước, chuyện cậu nói với tôi, 2 tháng qua tôi đang nghiên cứu tài liệu, hơn nữa tôi cũng trao đổi với một bạn học làm giáo sư của học viện Quản lý Hà Lan, bọn họ rất đồng ý với lo lắng của cậu. Cũng có nghi vấn, trong quá tôi cảm thấy lời cậu nói có lý. Đông Nam Á mấy năm qua phát triển rất nhanh, quản lý và giám sát hệ thống tài chính quá lỏng, hơn nữa có nhiều sơ hở, nhất là số nợ ngắn hạn là quá lớn, ngành bất động sản quá nóng, về thế hình thành nguy hiểm cho cả hệ thống. Đây là điều không phải một hai ngày có thể giải quyết Nếu có người nhìn trúng điểm này Ồ oh, tôi nói đây là các tập đoàn khổng lồ trên thế giới Thì sợ đang đất phiền phức Không phải là nếu có người chú ý mà là nhất định có Chúng ta đều có thể thấy Chẳng lẽ những người trong ngành đó không thấy sao Về phần nói chỉ cần có lợi nhuận Thì tụ tập tài chính làm loạn là quá dễ mà Người nước ngoài không phải chuyên đầu tư để kiếm lãi sao Cao Đông cười nói Chỉ là sớm may muộn mà thôi Tôi cũng cho rằng như vậy nên đã viết bài liên quan tới vấn đề này Ngoài bài trên thời báo tài chính Ngoài ra còn có một bài với con điểm sắc bén trên nội tham tài chính Nội hương đông có chút đắc ý mà nói Cả đông ở đầu kia cũng phải cười cười một tiếng Xem ra dù là ai cũng thích vinh dự Mấy tờ báo kia đều có danh tiếng cực cao trong giới tài chính Sức ảnh hưởng của nó là rất rõ ràng Đông ca đỡ năng ở đâu không quan trọng Quan trọng là lời nói của anh có anh nghe không? Theo ý của tôi thì anh là phó giám đốc ngân hàng Chính sách nông nghiệp tỉnh mà phát biểu trên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì cũng không có bao người nghe Cả đồng chiêu chọc Làm lôi hương đồng ở bên kia rất tức Mới chú tạc ý đã bị cao đồng đánh cho bay Cậu đó Chỉ muốn đả kích tôi Mặc kệ có ai nghe hay không Ít nhất tôi cũng được đưa ý kiến của mình ra Chỉ đứng vậy đã là có tác dụng rồi Tôi không tin Trung Quốc lớn như vậy Mà không ai thấy được nguy hiểm trong đó Hà hà có thể thấy không ít Có thể nói ra cũng có một số người Vấn đề là có ai tin tưởng không Hoặc là tin đến mức độ nào Hơn nữa hệ thống tài chính Trung Quốc chúng ta rất toàn diện Nên có ai lo không Cả đông cười nói Nếu như anh ngồi ở vị trí Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hoặc anh là Giám đốc Ngân hàng Chính sách Nông nghiệp Quốc gia phát triển Thì sẽ làm Trung ương chú ý Được rồi Như vậy cũng đã làm thỏa mãn tôi rồi Giám đốc Trung cũng đang gọi điện tới hỏi quan điểm này của tôi Hỏi xem còn có một số người tán đồng không? Tôi nói với y rằng mấy bạn học hội đại học bây giờ công tác ở nước ngoài cũng có dự cảm về phương diện này. Y yêu cầu tôi dành thời gian đến chỗ y. Tôi có lẽ cấp trên cũng có người hỏi về vấn đề này. Mặc dù là nói chuyện điện thoại nhưng cao đông có thể nghĩ đã sự hưng vấn trong lòng đối hướng đông. Có thể được người đứng đầu hệ thống ngân hàng tỉnh An Nguyên tự mình gọi điện hỏi. Cũng đủ vinh dự rồi. Ồ thì đã là giám đốc chu hỏi. Bảo sao anh lại khoe khoang với tôi? kích tích lắm mà có phải còn có thể vì thế mà được đề bạt không? Cả đồng nửa đùa nửa thật mà nói. Lỗi hưng đồng im lặng một chút. Có lẽ sang năm công tác của tôi sẽ điều chỉnh. Cả đồng có chút giật mình. Lại điều chỉnh sao? Không phải mới đề bạt làm phó sao? Nãy muốn đề bạt ư? Đến đâu rồi? Không đó, tôi chỉ có cảm giác này mà thôi. Cũng chưa ai nói với tôi. Lỗi hưng đồng giao dự một chút rồi nói tiếp. Có thể là muốn lên ngân hàng trung ương. Ồ vậy là việc vui mà Anh có thể biết được cụ thể đến phòng nào không Cả đồng cũng biết Lôi hứng đông không nắm chắc sẽ không nói ra Hơn phân nửa cũng có lãnh đạo nào đó Lộ đao hoặc trực tiếp gọi truy Còn không rõ Có lẽ là phụ trách ổn định tài chính Và bên đề phòng nguy hiểm Lôi hứng đông thở dài một tiếng Và biết nên là cơ hội hiếm có Giấc mơ của người khác đã đơi xuống đầu Mặc dù ngân hàng trung ương không có nhiều lợi ích thực tế Như ở chi nhánh bên dưới Nhưng lại có tương lai vô hạn Đối với lôi hướng đông mở nói y cũng không quá ham mê tiền bạc y muốn tham gia vào sự nghiệp tài chính của quốc gia Dù chỉ là một người bình thường tham gia vào nó Chỉ cần có thể cảm nhận không khí của nó Cũng là đủ rồi Đây không phải hợp ý của anh sao Một lời của ca đông đã đánh trúng tim đen của lôi hướng đông Một bài viết có thể làm cho cấp trên coi trọng như vậy Thì dù làm quan điểm đúng hay sai Chỉ cần có thể nói đó ra quan điểm và giải thích của mình là đủ rồi Nhất là bây giờ trong nước và quốc tế đang phát triển Không ai dám kết luận một biến hóa rất nhỏ Có thể gây ảnh hưởng di chuyển hay không Có thể từ một góc độ khác mà tiến hành phân tích Phan đoán cũng là tốt Lần này lôi hướng đông Có thể lợi dụng nguy cơ kinh tế của châu Á Mà biểu hiện một chút Nhân cơ hội tiến lên một hai bậc thang Thực hiện nguyện vọng trong lòng y Vậy còn mình thì sao Cả đồng biểu mồi Chủ tịch huyện cũng không dễ làm Nhìn những oai phong nhưng đầy khó khăn cả năm nay vất óc mà làm sang năm lại phải suy nghĩ triển khai công việc cả năm như thế nào huyện ủy huy phụ trách phương hướng chỉ cần duy trì cao độ với trung ương đảng với đảng ủy cấp trên là được nhưng chính quyền huyện lại chú trọng công việc cụ thể mỗi một ý đồ của huyện ủy huy đều thông qua chính quyền huyện mà áp dụng vào thực tế phát triển kinh tế tăng thu nhập của dân chúng cải thiện hoàn cảnh đầu tư bởi quan điểm này đều cần áp dụng vào thực tế cuối năm càng khó khăn cấp trên xuống kiểm tra xử lý quan hệ với lãnh đạo cấp trên phát tiền thưởng cho cán bộ Vừa nghĩ tới một loạt chuyện này, cao đông liền có chút buồn bực Vừa như khải xem ra đã thuyết phục được lá đại hải Hắn cũng đã nói chuyện với địch hóa dũng Vạn triều dương thời gian này sức khỏe yếu Xem ra y chủ động nuôi bước không gây đối Bây giờ nên suy nghĩ xem làm như thế nào xác định vấn đề trên thị xã Hắn từ Trương Thiên Phóng biết cán bộ do bao huyện phong đình đề cử đã bị gạt ra Các cơ quan trực thuộc thị xã bị gạch đi 13 người Các huyện bị gạt 9 người, 22 người tất cả Mà số cán bộ cấp pháo viện chỉ thiếu 11 người Với cơ bản tỷ lệ đào thải là 50% Cả đồng tính một chút Hoa Lâm đề cử 3 người Nhiều hơn tàu lập một, Mấy huyện khác chỉ đề cử 1 Chỉ là 3 người này có thể thông qua hết hay không Hay thông qua bao nhiêu Nhưng cả đồng tin Chỉ cần biết suy nghĩ của cây dư hồng lúc này Thì Hoa Lâm lên 2 người là không vấn đề gì Một người còn lại phải xem tâm trạng của cây dư hồng Làm thế nào để hoạt động Xử lý như thế nào mới có thể làm cho cây dư hồng tán đồng năng lực Và phẩm chất của ba cán bộ hoa lâm Làm cho Kỳ Dư Hồng có thể tin Ba đồng chí này có thể đạt được thành tích Ở những vị trí cao hơn Kỳ Dư Hồng là người đứng giữa Ở việc dùng người tài và người thân Được Kỳ Dư Hồng tán đồng thì không vấn đề gì Không được Kỳ Dư Hồng tán đồng Thì có chút khó khăn Mà tán đồng thì phải là người vừa có năng lực Lại phải được thị xã có ấn tượng Cả đồng thở dài một tiếng Xem ra tiết này mình không rảnh rỗi rồi Chỉ vận động việc này cũng làm hắn đủ mệt cai đạo thành cũ đã kết thúc, một loạt công trình ở khu vực này cũng bắt đầu được khởi công. Việc giải tỏa mới trăm hộ coi như xong, mặc dù trong đó cũng có tranh chấp, chẳng qua hầu hết mọi người đều đồng ý nên vài ba hộ mặc dù không hài lòng với điều kiện chính quyền đưa ra nhưng cũng không tạo thành sóng gió được. Mặc dù nhà đèn bộ được xây dựng bên Hà Đông, nhưng bây giờ đường dẫn của cầu quy khế đã kết thúc, bắt đầu khẩn trương làm cầu chính. Trước tháng 5 là cầu chính về cơ bản sẽ làm xong. Trước tháng 7 các thiết bị chính của cầu cũng kết thúc và đảm bảo toàn diện hoàn thành trước kỷ niệm 76 năm thành lập đảng đến lúc đó có lẽ sẽ tổ chức một lễ khánh thành long trọng. Cầu Quê Khê một khi xây dựng xong như vậy khu vực Hà Đông và Hà Tây sẽ nối liền với nhau. Cầu Quê Khê rộng 40m đu để khiến hai nơi thành một khu thậm chí dọc theo hai bên sông Quê Khê cũng thành lập một loạt công viên điều này làm các hộ giải tỏa mong chờ. Hà Đông từ chỗ Tướng Nguyễn Hoa cũng biết bộ máy hoàn lâm bây giờ có lẽ sẽ điều chỉnh một chút. Vạn Châu Dương đạt có thể. Vạn Châu Dương mặc dù chỉ còn gần 5 nhưng sức khỏe đã kém hơn nữa chủ tịch Long, hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân huyện sang năm sẽ bị hưu. Nếu nắm chắc cơ hội sang được bên hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân để lên cấp chức quyền cũng tốt cho Vạn Châu Dương. Cả đồng ý không đa, còn ai có thể thay đổi? Chẳng qua bây giờ không ai biết ký dư hồng đang nghĩ như thế nào. Đảng tức Tương Hoành Hoa cũng không nói rõ sẽ điều chỉnh ai. Chẳng qua chỉ cần không liên quan tới hắn, cả đồng cũng không quan tâm nhiều. Dù sao, kỷ luật tổ chức là phải nghiêm túc chấp hành. Hơn nữa tương nguồn hoa cũng chưa chắc xác định được ai sẽ bị điều chỉnh. Chỉ là Vạn Trương Dương có cần thay đổi không? Một phó bí thư huyện ủy thì đâu phải cấp trường phòng ở huyện lên được mà. Chẳng lẽ là... Nếu là như vậy thì mình có thể vận động một chút. Có thể có một cấp phó hài lòng thì vẫn tốt hơn một người không quen thuộc. Lão Vy tối nay có lịch gì không Cả đông cười nói Tối nay ư? Vi biểu gần ra Bây giờ mới mấy giờ mà đã hỏi đến bữa tối Không có gì thì chúng ta lên ninh lăng Tối nay có bữa ăn Tôi uống có hạn nhưng không thể không uống Trường ban trương mời khách Cả đông gật đầu nói Trường ban trương Trường ban trương nào cơ ạ Trong lúc nhất thời Vi biểu không kịp có phản ứng Ôi con có thể là trường ban trương nào chứ Đương nhiên là trưởng ban tổ chức cán bộ Vi biểu gần ra đôi có chút hưng phấn mà nói Chủ tịch cao tôi đi có tiện không? Có gì mà không được chứ Trưởng ban trương rất dễ nói chuyện Người hao sảng Mà hôm nay chỉ là mừng sinh nhật 40 Của vợ trưởng ban trương thôi Cả đông cười nói vi biểu liền hiểu ra ngay Đây là cơ hội của y Bữa tiệc chúc mừng sinh nhật vợ trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Đâu vậy ai cũng có thể vào Hơn nữa thân phận của trưởng ban trương thì chỉ có thể làm nhỏ Không phải người thân thiết thì sao có thể tham gia? Lúc này Tào Uyên đang có chút men say, nằm trong một khu lực bộ trên tầng thành, mời hưởng thụ nhân viên phục vụ mát Bữa ăn này mặc dù mất 2000, nhưng Tào Uyên không đau lòng, y dù sao cũng là phó chủ tịch thương tịch huyện, có quyền ký chồng tay, trả tiền bữa ăn này quá đơn giản. Tào Uyên thực ra phục cao đông ở vấn đề này, vấn đề tài chính không giống các chủ tịch huyện khác, trên 200 tệ là phải có chủ tịch huyện ký tên, mà ở Hoa Lâm Cao Đông bình thường mà kệ chi tiêu hàng ngày, đương nhiên chi tiêu lớn lại khác. Ngay từ đầu Cao Đông đã nói hàng năm do phòng thống kê tiến hành thẩm tra việc chi trả. Hơn nữa, người ký tên phải phụ trách. Ý này chính là dùng chế độ quản người, không phải người quản người. Nếu không phải Cao Đông còn quá trẻ hoặc có thân phận khác thì đáng để quan hệ. Nhưng đây lại là lãnh đạo trực tiếp của Y. Đạo viên cảm thấy biểu hiện của mình năm qua cũng được. Sau khi Cao Đông từ trường đảng về, Đạo viên biết mình không có cơ hội gì ở Hoa Lâm vì thế y cố gắng phối hợp công việc với cao đông mà chờ cơ hội tào uyên vẫn cho rằng cao đông ngoài may mắn còn to gan lưỡng nếu không mà anh hòa làm sao có thể bị đá ra khỏi hoa lâm cũng không đến mức gặp chuyện ở khu khai phát ninh lăng năng lực tào uyên cảm thấy mình không hề kém cao đông thu hút đầu tư hay trình độ năng phong làm việc kẻ tạo thành thị thì tào uyên đều thấy mình đứng ở vị trí của cao đông cũng có thể làm tốt thậm chí còn làm tốt hơn hoa lâm có điều kiện tốt như vậy cơ mà Nhưng Cao Đông lại vì việc bảo vệ môi trường mà hạn chế nhiều công ty tiến vào Điều này làm ra không ít tranh cãi Tào Uyên cũng rất khó hiểu Nếu như ý kiến Cao Đông được thông qua trong hội nghị thường quỷ Hoa Lâm năm nay đã tổn thất trên 20 triệu tiền đầu tư Ở điểm này Tào Uyên cho rằng tư tưởng của mình tốt hơn Cao Đông Chẳng qua như vậy làm cho ý cảm thấy mình có cơ hội Trường Măn Cửu có quan hệ rất thân với Bí Thư Kỳ Tào Uyên khó khăn lắm mới tạo được quan hệ này Chỉ cần chứng văn cừu ra mặt nói chuyện với ký dư hồng thì vấn đề không lớn. Cơ hội này quá tốt, phải xem mình có thể nắm chắc hay không. Về phần đi đâu thì Tào Uyên không thèm ý kiến, xem đã báo huyện Phong Đình sẽ có điều chỉnh. Tào Uyên không khỏi suy nghĩ đến vấn đề này, mặc kệ đi đâu thì điều kiện cũng không kém Hoa Lâm mà. Cả đông có thể làm Hoa Lâm thay đổi chỉ trong 1 năm, Tào Uyên này chẳng lẽ không làm được sao? Cao Đông vào ví biểu nơi quán dinh lăng, thì đã là hơn 9 giờ tối. Hai người lần đầu tiên cùng tham gia một bữa tiệc tư nhân như vậy. Đối với ví biểu mà nói, có thể tiến vào vòng tròn này là rất có ý nghĩa. Ví biểu cũng không rõ tại sao Cao Đông lại kéo mình đi cùng. Trong bữa ăn có thể thấy, phạm vi không lớn, lãnh đạo huyện, các cuộc trên thị xã cũng không có mấy, phần lớn là bao con của Trương Thiên Vọng và vợ. Hoa Lâm ngoài ví biểu và Cao Đông ra thì không có ai. Trương Thiên Vọng có chút ngạc nhiên khi Cao Đông và ví biểu đến. Cả Đông sao biết như vậy Thì Trương Thiên Phóng không rõ Nhưng y không quá ngạc nhiên Cả Đông có quan niệm rất đồng, Ngay cả y cũng không rõ người này sâu đến đâu Về phần vi biểu nhất định là do Cả Đông kéo tới Tại sao vi biểu đến mà Cả Đông Lại ra sức đề cử Quyết Toàn Hiễu và Vương Dị Khải Trương Thiên Phóng cũng có chút khó hiểu Vi biểu cũng hiểu đáng lẽ Cả Đông nên gọi Quyết Toàn Hiễu hoặc Vương Dị Khải theo Hai người này được đề cử lên cơ phó huyện Đã không còn là bí mật Nhất là Vương Dị Khải Được đưa thêm vào làm người ta kinh ngạc Ở tình hình này mà thêm vào đúng là có chút khó hiểu Nhưng chuyện là như vậy Làm cho Vĩ Biểu phải thừa nhận thủ đoạn của Cao Đông Vĩ Biểu cảm thấy Cao Đông vừa có năng lực Lại có khí phách Dù là Vương Toàn Hiễu Hay Miêu Nguyệt Hòa cũng phải thừa nhận điều này Nếu như việc lôi kéo tài chính trên tỉnh xuống làm đường Kéo được Học viện Nông nghiệp xuống An Đô làm khu thiên nhiệm Đã cho thấy quan hệ của Cao Đông trên tỉnh Như vậy việc khai thác khu du lịch kỳ lân quan núi Hút Luân của hai công ty Đại Hoa, Tam Điệp, thu tập đoàn Trần Thị cùng tập đoàn Sán Hoàng tiến vào thì còn có thể nói là may mắn. Về phần cả Tậu Thành Cú, xây dựng cầu khế khê cùng với việc đấu trí với các loại thế lực lại nơi đó thủ đoàn và khí phách của Cao Đông. Cao Đông có năng lực, có bản lĩnh làm việc nhưng thủy biểu lại không quen với cách làm của đối phương, ví dụ như nhảy phiếu chuyên như bụi rải ra ở Hoa Lâm chính là làm thị ủy mất mặt. Hơn nữa còn mạnh mẽ đề bạc quyết toàn hữu, Vương Như Khải nên Cao Đông bị nghi ngờ kém vẻ kết đảng. Ngoài ra còn có quan điểm mập mở với phó trưởng phòng xinh đẹp của phòng thông tin kia. vi biểu trong một cơ hội ngẫu nhiên thấy người kia có quan điểm mật thiết với Cao Đông. Trên thực tế vi biểu cũng thấy việc này không vấn đề gì. Nhưng y vẫn có chút không hài lòng. Chẳng qua suy nghĩ một chút, vi biểu lại không nhịn được cười. Mình có tư cách gì để đánh giá đối phương. Đối phương trẻ hơn mình nhiều mà còn làm lãnh đạo của mình. Điều này không phải đã nói rõ vấn đề sao. Lái xe, láo bành đã làm lái xe cho Cao Đông hơn năm. Đây là người kín miệng Cao Đông cũng coi trọng tính cách của người này, cho nên khi chọn lái xe đã chọn người này. Lão Bành chỉ có một tật là thích chơi xe, chỉ cần đành là lấy trồi lông gà ra phủi bụi, lấy khăn lau xung quanh, đổi xe mới thì càng thích hơn, lãnh đạo nói chuyện thì y luôn được trạng thái nghe xong là quên, chẳng qua lời nói của Cao Đông vào ví biểu làm y rung động, nhiều năm sau vẫn nhớ. Tôi làm việc có thủ đoạn thì sao chứ, có thể xúc phạm người khác hay không cũng không quan trọng. Tôi chỉ cần việc của mình làm có lợi cho hoa lâm, có lợi cho dân chúng là được. Tôi biết bản thân tôi không được người thích mấy, tôi không quá quan trọng, khen tôi cũng được. Nhìn quen cũng được, mỗi người có suy nghĩ của mình, có cách lý giải của mình. Anh có bản lĩnh thì làm tốt hơn tôi đi, nếu không đừng có ra vẻ này nọ với tôi, nếu không kết quả sẽ bị tôi đá sang bên. Tôi thừa nhận tôi nhiều lúc làm việc không có bản bạc trước với người, có đôi khi bị người căm hận, nhất là có thể gây phình phúc cho lãnh đạo. Nhưng có lúc làm việc nếu như sợ này sợ kia thì có thể làm gì? Khi làm việc tôi chỉ cần thấy kết quả Quan trọng nhất là khiến dân chúng hài lòng là đủ Anh nói tôi kết bè kết phái cũng được Điều này phải xem giải thích của bản thân Tôi cảm thấy giữa mọi người dùng hai chữ đồng chí đã giải thích rõ vấn đề Đồng chí, chí cùng nhau thì mới có thể gọi là đồng chí Nếu chúng ta có suy nghĩ giống nhau, mục đích giống nhau sẽ là đồng chí Chỉ cần không vì lợi ích cá nhân mà vì lợi ích chung là được mùa đông hoa lâm không quá lạnh. La Đại Hải và Cao Đông chạy trên đường Tấn Bình, các hộ lúc này đều đang ngồi trong nhà xem cầu truyền hình. Cao Đông nhìn đồng hồ thấy đã gần mười giờ, theo lý thì cũng đã tới đội chứ nhỉ? Hai người ngồi trong xe Santana mới tinh, điều hòa cũng bật nhưng vẫn không quá thoải mái. La Đại Hải đang không ngừng châm thuốc hút, điều này càng làm Cao Đông thêm buồn bực. Bí thư La, tôi xuống trước, nếu không mấy người Bí thư kỳ đến ngay gần mà chúng ta còn không biết. Đâu nhanh như vậy được chứ Lãnh đạo sao lại thích trò này chứ Đây là hù tục phong kiến Còn muốn người đi cùng là sao Là đại hải có chút buồn bực Cuối năm cả nhà đoàn tụ lại bị bọn họ phá hỏng Hà hà Bí thư la không nên nói như vậy Đây chính là theo đuổi một vấn đề Để có chỗ dựa về mặt tâm hồn Không thể nói là mê tín Con người thắp hương cũng không phải là mong tâm linh được yên ổn Để thần vật chú ý ban thưởng cho y sao Người khác cũng vậy mà Đây là an đuổi về tâm linh Tâm trạng tốt thì làm việc cũng thuận tiện. Cờ đồng cười. Chỉ là đạo trưởng Minh Hư của kỳ lân quan có chút không vui mấy. Nén hương đầu tiên của năm nghe nói có người trả 50 ngàn. Hà hà, chuyện tốt cũng bị trung thập phá vỡ. Hả? Cờ đồng, cậu nói gì? Một nén hương mà chục ngàn sao? Là đại Hải có chút giật mình. Có chuyện này sao? Vì từ lạ chưa nghe thế sao? Năm ngoái khi kỳ lân quan chính thức được công nhận, Nén hương đầu tiên đã làm 10.000 Sau đó khu du lịch đi và kinh doanh Danh tiếng của kỳ lân quan tăng mạnh Nén hương đầu tiên còn không tăng lên sao 50.000 theo tôi vẫn còn rẻ Tôi nghĩ phải lên 100.000 Cả đồng chép miệng Tôi đang cân nhắc thu nhập này Có phải là thu nhập đen không Có phải nên để bên chi cục thuế nghĩ xem Làm như thế nào để thu không Là đại hải dù như thế nào cũng không nghĩ Có việc mệt nhọc này Nhưng nghĩ suy nghĩ một chút thấy ngay cả Bí Thư Kỳ Và người Bắc Kinh tới đây Thì không có gì là lạ lạ chẳng qua khoản tiền 50.000 cho lần tháp hương đầu tiên làm bi không quá quen cả đồng chui vào trong xe gió bên ngoài đúng là rất lạnh nghe nói có một vị phó bí thư nào đó muốn tới thắp nén hương đầu tiên kỳ dữ hồng liền vội vàng gọi điện cho La Đại Hải bố trí chuyện này tất nhiên rơi vào đầu Cao Đông đạo trưởng Minh Hư bây giờ sống rất nhàn hạ hắn đi lên thấy đạo trưởng Minh Hư dùng Motorola 328 loại mới đa thị trường kỳ liên quan đã được chỉnh trang lại một lượt Nói trông như Lâm Viên, Giang Nam Làm ca đông phải than thở Người này xem ra dựa vào việc Khu du lịch hoạt động mà kiếm được không ít Ngay cả các đạo sĩ cũng có nhiều hơn Có nhiều tên có điện thoại di động mặt mày sáng được Ca đông tự mình đa mặt Đạo trưởng Minh Hư dù không muốn Nhưng cũng không dám làm mất lòng quan phụ mẫu Hơn nữa thủ tục để kỳ nâng quan Được công nhận vào khu du lịch đi vào hoạt động Do một tay cao đông làm ra Đạo trưởng Minh Hư ngoài việc than thở ra Thì đành phải cán đăng đáp ứng Mấy ngọn đèn sáng tròn chiếu xuyên màn đêm Xe đầu tiên là xe Audi Phía sau còn có mấy chiếc xe khác Đi đầu thì ai cũng biết là xe của Kỳ Dư Hồng Biển ANV0009 Là quá quen thuộc với La Đại Hải và Cao Đông Phía sau là hai xe Việt Giã Biển ANO0 Vừa nhìn là biết xe của cơ quan trục thực tỉnh La Đại Hải và Cao Đông vội vàng đi lên chào, Kỳ Dư Hồng cũng không nói nhiều Chỉ bảo hai người đi trước dẫn đường Hai người lên vào xe Santana Mà đi thẳng tới kỷ lân quan đến gần kỳ lân quan mới phát hiện lực lượng cảnh sát bố trí trước đó là rất sáng suốt. Mặc dù không đến mức quá tấp nập, nhưng trên đường cũng nối liền không dứt. Tất nhiên, đây đều là người muốn tới kỳ lân quan, bọn họ không hy vọng sao vời bỏ tiền được thắp nén hương đầu tiên, nhưng cũng có thể tìm vị bồ tát nào đó mà bài lễ thắp vài nén hương phù hộ nhà mình bình an. Các lãnh đạo thực ra không thích cảm giác bị vây quanh khi mình làm việc riêng, nhất là ở trường hợp như thế này, vì thế các lãnh đạo đi trước. Ký giữ ông đi chậm vài bước La Đại Hải và Ca Đông biết ý đi hai bên Ca Đông Đêm ba mươi mà còn không để hai người nghỉ ngơi Đúng là tôi hơi xấu hổ Hà hà Bí Thư Kỳ ngài không phải cũng như vậy sao Ngài không tới thì chúng tôi dám ở nhà sao La Đại Hải cười ha hà Ôi lãnh đạo vậy mà tin cái này Tin thì linh Không tin thì không linh Những lời này cũng đúng Tôi là người phía sau Chẳng qua lãnh đạo tỉnh đã bố trí Tôi chỉ có thể đi theo cái dư gồng không cho là đúng mà nói bí thư kỳ như vậy cũng tốt mà nếu không bí thư kỳ cũng không có cơ hội tới đạo quán nổi tiếng nhất hoa lâm thậm chí cả khu vực an đông mà cào đông cười nói ơ nghe nói kỳ lân quan này có không ít khách thập phương bên hồ nam sang dâng hương phải không cái dư gồng chắp tay sau lưng thì mò nhìn đoàn người không ngừng tiến vào kỳ lân quan đúng thế kỳ lân quan này nghe nói nổi tiếng từ thời tống Bây giờ không chỉ có Hồ Nam mà Hồ Bắc Quý Châu, Quảng Tây Cũng có khách hành hương tới Dương Hương Hơn nửa phần lớn đều là khách hành hương tới đây nhiều năm Có nhiều người tới ở 10 ngày nửa tháng mới đi Cả đồng nói Ồ xem ra cũng có chút lịch sử Và sao khách hành hương chịu khó đi xa như vậy Kỳ Dư Hồng gật đầu Lao la, kiểu cao Vừa nãy khi ngang qua viện thành Thì thấy việc cải tàu thành cũ đang tiến hành rất nhanh Cờ cũng sắp nối liền rồi chứ Đúng thế Bí Thư Kỳ cậu và đại lộ Khuê Khê sẽ được thông đúng lúc Như vậy là có thể thông xe có lẽ vào đợt thành lập đảng Có như quà mừng lễ kỷ niệm 76 năm của đảng Đến lúc đó còn xin mời Bí Thư Kỳ đến tham gia Là đại hải vui mừng ra mặt Được đây là việc tốt tôi nhất định sẽ tham gia Kỳ Dư Hồng vui vẻ nói Nhanh như vậy mà đã xây dựng xong thì tôi cũng có chút ngạc nhiên Trong hội nghị thường bộ thị ủy, tôi đã nói kinh tế Hoa Lâm vẫn luôn nằm trong top 3 từ giữ lên của Ninh Lâm, thế do chỉ trong 2 năm ngắn ngủi lại nhảy lên đứng thứ 5 toàn thị xã, hơn nữa ba chỉ tiêu quan trọng đều đứng đầu. Đây là dựa vào tác phong vấn đấu và kiên định tiến về phía trước, cả tạo thành cú là vấn đề rất khó khăn trong sự phát triển của thành thị, thế do Hoa Lâm có thể trong 1 năm ngắn ngủi đẩy mạnh như vậy, chẳng lẽ nói không có gì đáng để học tập sao? Tôi đã nói chuyện với Kim Vĩnh Kiến, bảo anh ta phải yêu cầu mấy cơ quan kinh tế trên thị xã Phải nghiêm túc phân tích vấn đề tồn tại và kinh nghiệm trong đó Bí Thư Kỳ ngày quá khen Hoa Lâm chúng tôi đổi Hoa Lâm có thể có chút thành tích Chính là nhờ sự lãnh đạo của thị ủy cán bộ huyện Hoa Lâm Cũng là chấp hành chỉ thị tinh thần của thị ủy Ủy ban nhân dân thị xã Cố gắng thoát khỏi cái mô huyện nghèo cấp quốc gia Là đại hải khiêm tốn Bí Thư Kỳ Cải tạo thành cỗ và sư dựng cầu Có tốc độ nhanh như vậy là nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của thị xã hơn nữa phó chủ tịch vi biểu phụ trách mảng xây dựng thành thị của chúng tôi cũng rất chuyên nghiệp từ sau khi được giao nhiệm vụ cải tạo thành cũ và xây dựng cầu thì gần như dồn hết tâm trí vào công việc này chỉ trong mấy tháng mà người gầy đi khá nhiều Vừa anh ta mấy lần lên huyện kêu than yêu cầu huyện cho anh ta nghỉ một thời gian ngay cả bí thư la và tôi nhìn cũng lo sức khỏe anh ta không chịu được nên khuyên nghỉ một chút chẳng qua sang tháng 7 sẽ hoàn thành mà công việc này không có ai gánh vác tốt hơn anh ta nên phải nhịn đau để anh ta tiếp tục làm Ừ, đồng chí như vậy đúng là không dễ dàng Hai người phải chú ý sức khỏe của các đồng chí Đồng chí như vậy thì phải lo lắng Giao công việc cho mấy lãnh đạo phòng ban phụ trách Giúp công việc cho anh ta Là Đại Hải cũng có chút chú ý Thời bữa nay đúng là không có mấy cán bộ liều mạng làm việc như vậy Bí Thư Kỳ Huyện chúng tôi cũng đang lo lắng việc này Nhưng Bí Thư Kỳ cũng biết đó Sau khi Uông Minh Hy xảy ra chuyện Thì huyện tôi thiếu một phó chủ tịch huyện Tất cả công việc do mọi người chia sẻ hơn nữa năm ngoái hoa lâm có vài hạng mục lớn nếu mọi người càng nhiều việc hơn chẳng ai ít hơn ai cả có lẽ chỉ tôi là bí thư viện ủy là nhàn một chút la đại hải thở dài một tiếng ờ thế vị sẽ lo lắng vấn đề làm phong phú đội ngũ cán bộ có lẽ sẽ rất nhanh được giải quyết Ký dư hồng cười nói lao la tiểu cao hoa lâm coi như là dẫn đầu trong mấy huyện ở ninh lăng điều này là do bộ máy hoa lâm đoàn kết tôi hy vọng các anh có thể duy trì xu thế này, tranh thủ sáng tạo thành tích lớn hơn nữa trong năm tới, cố gắng duy trì tốc độ đứng đầu thị xã, tổng GDP đạt thứ 3 thị xã. bí thư kỳ yên tâm, hoa lâm nhất định không phụ tín nhiệm của thị ủy. Là đại hải và ca đông đồng thanh nói. các bạn vừa nghe xong tập số 56 của cuốn tiểu thuyết thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của thanh bình, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.